Chương 7 Hỏi Cung Villefort vừa ra khỏi phòng ăn thì lập tức y chút bộ mặt vui vẻ để lấy lại bộ mặt nghiêm nghị mà nghề nghiệp của một kẻ nắm vận mệnh người khác bắt buộc phải như thế. Thật vậy, ngoài cái xu hướng chính trị của người cha khiến y phải suy nghĩ, thì Gérard de Villefort là một người sung sướng vì mới 27 tuổi y đã có một địa vị khá cao trong ngành thẩm phán. có nhiều tiền của hơn nữa y lại sắp sửa kết hôn với tiểu thư rené de saint meran dòng dõi một gia đình có lắm quyền thế lúc bấy giờ điều đó sẽ đem lại cho y một món hồi môn gần nửa triệu ra tới cổng gặp viên quận trưởng cạnh binh đang đứng chờ y nói tôi đã đọc bức thư tố cáo xin ông cho biết chi tiết về thủ phạm vụ âm mưu này những giấy tờ khám thấy trong người nó đã được niêm phong và để trong văn phòng của ngài còn thủ phạm, tên Edmond Dantes, nguyên phó tàu Pharaon, chuyên chở bông từ Ai Cập đến Marseille cho công ty Moren. Nói còn trẻ lắm, mấy độ 19-20 tuổi. Vừa lúc đó, một người đang đứng chờ ở đầu phố chạy đến. Đó là ông Moren. Ông nói, thưa ngài Villefort, người ta vừa bắt người thuyền phó của tôi. Có thể là một sự nhầm lẫn. Tôi xin cam đoan với ngài, anh ta quả là một người hiền lành, lương thiện nhất. Một người làm việc rất đắc lực của công ty chúng tôi. Tôi xin thành thực bảo lãnh với ngài. Ông nên biết rằng, Philopore lạnh lùng nói, người ta chỉ hiền lành lương thiện trong đời tư, còn về chính trị thì không như thế đâu. Ông cứ yên tâm tôi sẽ làm việc hết sức vô tư và nếu quả thật anh ta có tội thì trong giai đoạn khó khăn này tôi buộc phải thừa hành công vụ. Nói xong, Philopore gật đầu chào ông chủ tàu còn sững sờ đứng đó. rồi bước vào một tòa nhà bên cạnh tòa án. Phòng ngoài đông đọc những sen đầm và cảnh binh vây lấy phạm nhân, còn phạm nhân vẫn đứng yên lặng và bình tĩnh. Villefort đi qua, liếc mắt nhìn đăng test và cầm lấy cái gói do một cảnh binh đưa cho. Y bước vào bản giấy và ra lệnh dẫn phạm nhân vào. Mặc dù mới chỉ thoáng nhìn qua Villefort cũng nhận thấy chàng trai này có vầng chắn rộng thông minh, cặp mắt can đảm, cái miệng chân thật. để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ngay sau đó, Đăng Test bước vào, mặt anh hơi tái nhưng vẫn bình tĩnh. Anh mỉm cười cúi đầu chào người đại diện cho công lý. Villefort hỏi tên tuổi nghề nghiệp, rồi hỏi tiếp Đăng Test. Anh làm gì trước lúc bị bắt? Tôi đang dự bữa tiệc đính hôn của tôi với một cô gái mà tôi yêu từ ba năm nay. Villefort thường ngậy, vẫn thản nhiên cũng phải giật mình. Về sự trùng hợp đó, giọng nói cảm động của Đăng Tết làm thức tỉnh một chút tình cảm trong thâm tâm y, vì bản thân Villefort cũng sắp lấy vợ, cũng sắp được hưởng hạnh phúc như anh ta. Trước kia, anh có làm việc cho Bonaparte không? Tôi sắp vào hải quân thì ông ta bị chốt ngôi. Người ta nói anh có những tư tưởng chính trị quá khích. Những tư tưởng quá khích? Trao ôi thương ngài, tôi chưa có một chính kiến nào. tôi mới 19 tuổi chỉ biết làm việc nhìn bộ mặt hiền lành cởi mở của anh villefort chợt nghĩ tới câu nói của rené xin độ lượng cho phạm nhân và villefort cảm thấy hình như anh ta bị oan uổng có lẽ niềm hạnh phúc đã làm cho những kẻ ác trở nên tốt bụng hơn bộ mặt villefort trở nên tươi tỉnh y tiếp tục anh có ai thù hẳn không thưa ngài ở địa vị nhỏ bé của tôi Thì còn có ai thèm thu hẳn? Tôi có hơn 10 thủy thủ dưới quyền, tôi coi họ đều là anh em. Nếu không có kẻ thù thì chắc phải có người ghen ghét. Anh mới 19 tuổi, sắp làm thuyền trưởng và kết hôn với một cô gái đẹp, yêu anh. Đó là một hạnh phúc hiếm có. Ngài hiểu biết lòng người hơn tôi, nhưng tôi tin rằng nếu trong số bạn hữu của tôi có người nào ghen ghét thì tôi cũng không muốn biết để căm thù. Anh nghĩ sai rồi. Anh phải nhìn xung quanh với con mắt sáng suốt và thấy anh là người thật thà. Tôi muốn giúp anh tìm ra ánh sáng của bức thư tố giác này. Anh có nhận ra chữ của ai không? Nói xong, Villefort đưa bức thư tố giác cho đăng test. Anh đọc xong cau mày nói. Thưa ngài, tôi không nhận ra chữ của ai cả và tôi rất đội ơn sự tận tâm của ngài. Bức thư viết rất khéo léo, chứng tỏ người ghen ghét tôi là một kẻ có tâm địa rất ghê gớm. Những lời tố cáo có đúng sự thật không?" Villefort quẳng bức thư xuống bàn hỏi. "Tôi xin thành thật nói với ngài, là khi tàu vừa rời khỏi Naples, ông thuyền trưởng bỗng nhiên bị ốm nặng. Ba ngày sau, ông biết mình không sống được nữa, ông ra lệnh cho tôi lái tàu đến đảo Amber, đổ bộ lên Porto Peragio, trao một bức thư cho thống soái và có thể được giao một nhiệm vụ khác nữa. Hôm sau, ông lực lê tạ thế, tôi làm theo lời dặn dò của ông ấy tôi đã gặp thống soái trao bức thư nói trên và sau đó thống soái đưa cho tôi một bức thư khác dặn tôi phải đích thân đi paris trao cho một người bạn của thống soái đúng rồi villefort nói tôi tin rằng đó là sự thật và nếu anh có tội chẳng qua là vì đã dại dột tuân theo mệnh lệnh của viên thuyền trưởng anh đưa bức thư đó cho tôi và sau khi sự việc được xác minh tôi sẽ ra lệnh thả anh Vậy là tôi sẽ được trả lại tự do, thưa ngài. Đăng test vui sướng hỏi lại. Phải, nhưng đưa bức thư đây đã. Bức thư đó ở ngay trước mặt ngài, lẫn trong số giấy tờ mà người ta đã khám thấy trong người tôi. Xem bức thư gửi cho ai nào. Villefort vừa nói vừa lục trong đám giấy tờ rút ra bức thư và đọc thấy địa chỉ người nhận. Gửi ngài Noachie, mười 13, Phố Cốt Heron, Paris. Giống như, xét. có đánh trên đầu Villefort thì cũng không làm cho y choáng váng nhanh đến thế. Y đã toàn đứng lên, sắp sửa ra đi, bố lại ngồi thụp xuống chiếc ghế bành, mặt thái nhợt, nhìn bức thư với đôi mắt hoảng sợ. Đăng Tết ngạc nhiên hỏi, Ngài có biết người đó là ai không? Không. Villefort đáp, một bầy tôi trung thành của đức vua không thể quen biết những tên phiến loạn được. Anh đã đưa bức thư cho ai xem chưa? Tôi không biết nội dung bức thư nói gì, Và tôi cũng chưa cho ai xem cả. Tất cả mọi người đều không biết anh mang bức thư gửi cho Natruy ở Paris chứ. Không một ai biết cả. Quá lắm, quá lắm. Villefort lập bẩm vầng chán y nhăn lại. Nắm khuôn mặt càng trở nên tối tăm, đôi môi nhợt nhạt, cả mắt long lên, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đầu. Trời, ngài làm sao thế? Đăng test ngạc nhiên hỏi. Villefort không đáp, ngẩng khuôn mặt bơ phờ, nhìn bức thư một lần nữa. Rồi nói tiếp, anh nói là không biết nội dung bức thư, có đúng thế không? Tôi xin lấy danh dự mà thề rằng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Vì before, lấy tay vuốt những giọt mồ hôi chạy đầm đỉa trên chán, đọc lại bức thư đến lần thứ ba, rồi nghĩ bụng. Nếu hắn biết nội dung bức thư, nếu hắn biết Noachie là bố của ta, thì sự nghiệp của ta sẽ đi đời, sẽ mất sạch. Không còn nghi ngờ gì nữa. Y bỗng thốt lên Nhưng trời ơi Anh thanh niên đáng thương nói Nếu ngài ngờ vực tôi Tôi xin sẵn sàng trả lời những câu hỏi của ngài Những lời tố cáo anh Vô cùng nghiêm trọng Tôi không có đủ thẩm quyền như tôi đã tưởng Để trả lại tự do cho anh Và trước khi có một quyết định Tôi cần phải hỏi ý kiến quan chánh án đã Anh thấy rõ thái độ của tôi Đối với anh chứ Dạ, ngài thật là một người tốt bụng Tôi xin đa tả ngài Này anh bạn, tôi chỉ giữ anh lại một ít lâu nữa thôi. Còn bức thư đã làm anh mắc tội, anh xem đây này. Villefort đến gần lò sưởi, ném bức thư vào lửa, đợi nó cháy hết rồi nói. Tôi đã thiêu hủy nó rồi, bây giờ anh có thể tin tưởng vào tôi. Tôi sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của ngài. Không phải là mệnh lệnh, mà là những lời khuyên bảo. Chỉ có anh là thấy bức thư đó, bây giờ nó không còn nữa. Sau này có ai hỏi anh. Anh phải chối là không hề có nó, và thế là anh sẽ thoát nạn. Anh hãy thề đi. Thưa ngài, tôi xin thề. Ngài cứ yên tâm. Villefort kéo chuông, viên quận trưởng cảnh sát đi vào. Villefort dị tay hắn vài câu, và hắn gật đầu, rồi quay lại bảo Đăng Anh cứ yên tâm theo ông quận trưởng. Đăng cúi cúi chào, nhìn Villefort bằng con mắt hàm ơn. Hai người vừa đi khỏi, Villefort đã ngã gục xuống ghế. Như người bị kiệt sức lẩm bẩm. Trời ơi, định mệnh, thật éo le. Nếu quan trưởng lấy có mặt hôm nay ở Marseille và quan chánh án hoại cung, thay ta, thì ta hết đợi vì bức thư đáng nguyền rộ đó. Ôi cha ơi cha, cha còn cản trở bước đường tiến thân của con đến bao giờ nữa? Rồi đột nhiên, một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu óc y, bộ mặt nhăn nhó của y trở lại tươi tỉnh, một nụ cười nở trên môi. Đôi môi đang mím chặt. Ý nghĩ thầm, đúng rồi, bức thư đáng lẽ làm hại ta, nhưng ngược lại nó sẽ có thể mang lại giàu sang vinh hiển cho ta. Phải hành động ngay mới được. chương 8 Lâu Đại ít Viên quận trưởng ra khỏi phòng, gọi hai cảnh binh kèm đăng test, rồi đưa anh ta đi qua một hành lang tối om. dùng dợn thông sang tòa án và từ đó ăn thông luôn sang trại giam. Sau khi đi quanh co một lúc, họ dẫn Đăng Test đến một cái cửa có chấn song. Bên quận trưởng cầm một cái rùi sắt gõ ba tiếng. Tiếng vang như rội vào trái tim anh. Đăng Test bước qua khung cửa khủng khiếp. Anh hít phải thứ không khí nặng nề, hôi hám. Thế là anh đã vào tù. Người ta dẫn anh vào một buồng giam có cửa sắt, rồi khóa trái lại. Tuy nhiên, anh vẫn chưa lấy làm sợ hãi lắm, vì lời nói của viên phó biện lý còn văng vẳng bên tai. Hôm đó là một ngày đầu tháng 3, một lát sau, căn buồng chìm ngập trong đêm tối. Vào khoảng 10 giờ, có tiếng chân người đi trong hành lang và dừng lại trước cửa buồng giam. Tiếng mở khóa lách cách và cánh cửa mở ra. Dưới ánh sáng của hai ngọn đuốc, đăng nhìn thấy bốn nữ lê sáng loáng của mấy người cảnh binh bổng súng. Anh hỏi, ngài phó biện lý cho đòi tôi chăng? Hình như thế. Một cảnh Bình đáp. Câu trả lời mang lại cho Đăng test một tia hy vọng le lói. Anh bình tĩnh đi theo họ. Một cỗ xe đã chở sẵn ở cửa trại giam. Chẳng chút ngần ngại, Đăng test bước lên xe. Cỗ xe chuyển bánh. Anh nhìn qua cửa xe có chấn song sắt và thấy xe chạy về phía bến cảng Một lát sau, xe dừng lại trước hàng rào kiểm soát. Một tiểu đội lính cầm súng... lưỡi lê tuốt trần, dàn thành một hàng rào từ cỗ xe xuống bến tàu. người ta đưa anh xuống một chiếc xuồng buộc sẵn ở đó và để anh ngồi ở đằng lái với bốn cảnh binh. chiếc xuồng rời bến, anh được hít thở không khí trong lạnh của biển cả và đêm tối, anh cảm thấy khoan khoái, bẹn chắp hai tay vòng lại, ngửa mặt lên trời cầu nguyện. chiếc xuồng vẫn từ từ đi xa bờ, rồi vượt qua cây đèn biển. người ta đem tôi đi đâu thế này? đăng tes ngạc nhiên hỏi một cảnh binh lát nữa anh sẽ rõ chúng tôi không được phép nói cho anh biết đăng test lặng thinh nghĩ đến những câu chuyện vận vơ và bằng con mắt từng quen thuộc với đêm tối anh cố chọc thủng tấm màn bí mật chuồng đi qua xóm catalan gần sát bờ anh nom thấy có ánh đèn le lói và bóng một người con gái dường như đang đứng thẫn thờ chờ anh liệu linh tính có báo cho mercedes biết người yêu của cô đang ở cách cô có vài trăm bước không anh muốn kêu to lên một tiếng nhưng rồi kìm lại được vì sợ mấy người lính áp tải cho anh bị hóa điên xuồng vẫn tiếp tục lướt sóng đăng test chăm chú nhìn về phía trước cách xa anh vài trăm sải một hòn núi đá hiểm trở in hình một tòa lâu đài đen ngòm anh kêu lên trời ơi lâu đài íp tại sao đưa tôi đến đây lâu đài íp là một nhà ngục cho những tù chính trị quan trọng. Tôi chẳng làm chính trị, Tôi chẳng có tội tình gì. Người ta bỏ tù tôi không bằng chứng, không có án tù. Ngài Villefort đã hứa rồi kia mà. Một cảnh binh liền ngắt lời. Tôi chẳng biết Ngài Villefort đã hứa hẹn những gì với anh. Nhưng tội chàng đã giành rành giờ đây. Bây giờ, chúng tôi được lệnh phải đem anh đến lâu đài ít. Nhanh như chớp Đăng Test vụt đứng lên, toàn lao xuống biển. nhưng bốn bàn tay khỏe mạnh đã giữ anh lại anh kêu lôi một tiếng thất vọng rồi nằm vật xuống không xong đâu tên cảnh binh nói và lấy đầu gối đè lên ngực anh này anh bạn chỉ cần anh cử động là tôi sẽ cho anh sơi ngay một viên đạn và hắn chĩa mũi súng vào thái dương anh lời hứa hẹn của villefort vụt trở lại trong óc đăng test và anh thấy ghê tởm rằng mình phải chết trong tay của một tên cảnh binh này ngay lúc đó xuồng bị lay mạnh và tiếng thừng kéo, cọt kẹt cho anh biết xuồng đã cập bến. Mấy tên cảnh binh giữ chặt tay anh, và nắm cổ áo anh, lôi anh lên bờ. Đăng test không kháng cự, anh đi như người say rượu, bước lạo đảo lên những bậc thang, qua một cánh cửa, như một cái máy. Rồi cánh cửa khép lại sau lưng anh, anh nhìn mọi vật xung quanh, như qua một lớp sương mù. Anh thấy mình đứng giữa một cái sân có bốn bức tường cao vút, nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp đều đều của bọn lính canh. có tiếng người hỏi phạm nhân đâu rồi? tên lính canh đẩy Đăng Test lên phía trước. Anh đi theo người dẫn đường tới một cái hầm ẩm ướt và trần trụi. một ngọn đèn dầu cháy le lói đặt trên một chiếc ghế đầu chiếu sáng bộ mặt bị ổi của tên cai ngục. hắn bảo Đăng Test đêm nay anh ngủ tạm ở đây. bây giờ khuya rồi ông giám thị đã đi ngủ. sáng mai anh có thể được chuyển đi nơi khác. Anh cầm lấy miếng bánh này, còn nước ở trong cái hũ kia, và đống rơm trong góc buồng là nơi anh ngả lưng. Không để cho Đăng Test có thị giờ nhìn miếng bánh, hũ nước và đống rơm ở đâu, tên cai ngục vội sách đèn đi ra và đóng sập cửa lại. Thế là còn mình anh đứng chơi trọi trong bóng tối, giữa những bức tường ẩm ướt và giá lạnh đến ghê người. Tờ mờ sáng hôm sau, tên cai ngục vào và nhìn thấy Đăng Test vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Không nhúc nhích, mắt nhìn xuống đất. Vậy là anh đã đứng suốt đêm không ngủ. Hắn đến vỗ vai làm anh giật mình. Anh không ngủ à? Tôi không biết nữa. Anh không đói à? Tôi không biết nữa. Anh muốn gì? Tôi muốn gặp ông giám thị. Tên khải ngục bước ra và đóng sầm cửa lại. Đăng test nhìn theo hắn. Anh nắm chặt tay vào song sắt. lồng ngực anh như sắp vỡ ra. Anh khóc nước nở. Anh quỳ xuống, đập đầu xuống đất và cầu nguyện rất lâu. Anh ôn lại dĩ vãng, tự hỏi, không biết vì sao mới 19 tuổi đầu, anh đã làm gì nên tội mà phải chịu hình phạt anh. Sáng ngày hôm đó, anh chỉ ăn vài mậu bánh và uống vài ngụm nước. Lúc thì anh trầm ngâm suy nghĩ, lúc thì lồng lộn đi quay buồng như con thú dữ trong buồng Ngày hôm sau nữa, cũng vào giờ đó, tên cai ngục lại trở lại. Hắn nói, Ngày hôm nay chắc là anh biết điều hơn, phải can đảm lên một tí chứ. Anh muốn tôi giúp việc gì, nếu có thể tôi sẽ giúp. Tôi muốn gặp ông giám thị. Không có lệnh cho anh được chuyển buồn, nội quy không cho phép anh được gặp ông giám thị. Thế người ta cho phép tôi làm gì? Anh được phép mua thức ăn, ra sân chơi và đọc sách. Tôi chả cần sách vở chơi bời gì hết, tôi ăn uống thế nào cũng mặc tôi, chỉ cần gặp ông giám thị thôi. nếu anh cứ bướng bỉnh như vậy tôi sẽ không cho anh ăn nữa được tôi sẽ nhịn đói cho đến chết giọng nói cương quyết của đăng tes làm tên cai ngục giật mình vì cái chết của một tù nhân làm hắn thiệt mỗi ngày mười xu hắn bèn đấu dịu này anh bạn không bao giờ một ông giám thị lại bước vào buồng một phạm nhân nhưng nếu anh ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho anh ra sân chơi và lúc nào đó nếu ông giám thị đi ngang qua anh có thể được gặp mặt và hỏi chuyện. Nhưng đến bao giờ tôi mới được gặp mặt mới được có được sự may mắn ấy? Mẹ kiếp, có thể là một tháng, ba tháng, sáu tháng, hoặc một năm không chừng. Thế thì lâu quá, tôi không thể chờ được. Tôi muốn gặp ông ấy ngay bây giờ. À ha, anh đừng nên nghĩ vớ vẩn như vậy. Cứ nghĩ như vậy thì mười lăm ngày nữa anh sẽ hóa điên mất thôi. Chắc không? Sao lại không chắc? Lão thầy tu trước đây ở gian buồm này cứ là nhại mãi là sẽ tặng một triệu đồng cho ông giám thị nếu lão được trả lại tự do, rồi sau cũng đâm ra mất trí. Ông ta rời phòng này bao lâu rồi? Hai năm. Người ta thả ông ta ra rồi chứ? Không. Người ta nhốt lão vào hầm kín. Tôi không phải là thầy tu và cũng không phải là thằng điên để hứa tặng ông một triệu. Tôi có thể cho ông một trăm ế quy. Nếu ông mang cho tôi một bức thư gửi cho cô Mercedes ở Marseille, xóm Catalan. Nếu bị bại lộ, tôi sẽ mất việc làm với số lương 1.000 EP mỗi năm. Tôi trả dại gì mà làm việc ấy. Vậy thì nghe đây, nếu ông từ chối không chuyển thư cho tôi, thì một ngày kia, ông đi vào đây, tôi sẽ nấp sau cánh cửa và cầm cái ghế này choảng cho ông vỡ sọ ra. Anh dọa tôi hả? Tên cay ngục lùi lại nói. Đầu óc anh đã bắt đầu quay cuồng rồi. Lão thầy tu lúc đầu cũng đã có hành động như anh. Chỉ ba ngày nữa, anh cũng hóa điên. Cũng may trong lâu đại íp này còn nhiều hầm kín lắm. Đăng test liền cầm lấy chiếc ghế đầu và quay tròn một vòng trên đầu hắn. Hắn nói, Được lắm, được lắm. Ta sẽ đi báo ông giám thị theo đúng ý của anh. Một lát sau hắn trở lại với bốn tên lính và một viên đội xếp. Hắn nói, Theo lệnh ông giám thị, Các anh đem nhốt tên này vào hầm kín, cho những thằng điên vào ở với nhau. Bốn tên lính túm lấy đăng test lôi đi. Anh bước xuống mười lăm bậc thang như người mất hồn và bị đẩy vào hầm kín. Khi cửa hầm đóng lại, anh đưa tay thẳng ra về phía trước mò mẫm đi và đụng vào tường. Anh ngồi xuống một góc hầm, không nhúc nhích và mở to đôi mắt đã nhìn, quen nhìn trong bóng tối để cố nhận ra những vật xung quanh. Chương 9 Tối hôm lễ đính hôn Villefort quay lại phố Cour vào nhà hậu tước xanh mê răng y thấy khách dự tiệc đã sang phòng khách dùng cà phê mọi người đang chờ y nhất là Rene Villefort lại gần bà mẹ vợ tương lai nói Thưa hậu tước phu nhân xin phu nhân tha lỗi cho tôi đã bỏ giờ bữa tiệc Và rồi tôi lại phải đi ngay bây giờ vì một câu chuyện vô cùng hệ trọng. Và xin hầu tước cho phép tôi được nói chuyện riêng với ngài một lúc. Việc quan trọng đến thế cứ, lão hầu tước hỏi. Dạ quan trọng lắm. Rồi Villefort quay sang Rene nói tiếp. Anh sẽ phải xa em một vài ngày. Anh đi đâu? Rene xúc động hỏi. Anh muốn nói chuyện riêng với tôi phải không? Lão hầu tước nói. Vậy xin mời anh vào văn phòng tôi. Rồi lão khoác tay Villefort đi vào. Thưa Hậu Tước, tôi phải cấp tốc đi Paris. Xin hầu Tước tha lỗi vì một câu hỏi tò mò hơi lỗ mãn của tôi. Hầu Tước có lợi tức đồng niên không? Tôi có những trái phiếu vào khoảng 6-7 triệu, đó là cả gia sản của tôi. Vậy thì Hậu Tước phải bán ngay đi, nếu không muốn nay mai sẽ bị phá sản. Mẹ kiếp, tôi biết làm sao bây giờ? Hậu Tước nên viết ngay một giấy ủy quyền cho tôi, rồi gửi giấy đó cho người quản lý tài sản của Hậu Tước tại Paris. và viết thêm một bức thư riêng để tôi được bệ kiến Đức Vua mà không phải qua các nghi thức ở cung đình để khỏi làm chậm trễ công việc của tôi. Trong lúc chờ đợi, anh hãy tranh thủ chuẩn bị hành trang. Villefort vội vàng đi ra. Vừa ra khỏi cửa, anh đã thấy một cô gái Catalan xinh đẹp đang đứng yên lặng chờ đợi. Đó chính là Mercedes đang đi dò hỏi tin tức của Đăng test. Cô rất muốn biết anh ta bị bắt vì nguyên nhân gì. Villefort đã được đăng test nói cho biết về người vợ chưa cưới của mình, nên y nhận ra ngay cô gái. Y nói với Mercedes, này, anh ta đã mắc trọng tội, tôi không thể nào gỡ ra được. Thưa ngài, bây giờ anh ấy ở đâu? Cô gái vừa khóc nấc lên, vừa hỏi. Tôi không biết, anh ta không còn thuộc quyền của tôi nữa rồi. Nói xong. Nói xong, Villefort gạt Mercedes ra và đi thẳng. Về đến nhà, y đóng cửa lại. gieo mình xuống ghế bành thở dài. Một cái u nhọt hiểm nghèo vừa chớm phát trong trái tim bệnh hoạn của y. Y thấy con người mà y đã đem làm vật hy sinh cho tham vọng của mình. Con người vô tội mà y đã đem trả nợ thay cho người cha tội lỗi của y. Tay anh ta dắt theo người yêu đã xuất hiện trước mặt y với bộ mặt xanh xao và đe dọa làm y hối hận và đau nhói trong tim. Trong đầu óc y đã có một giây phút do dự lúc đó mà có tiếng nói dịu dàng của René xin khoan dung cho đăng test, nếu Mercedes nói với y, nhân danh thượng đế chí Tôn xin ngài trả lại người chồng chưa cưới cho tôi, thì có lẽ y đã ký giấy phóng thích cho chàng thanh niên bị oang uổng đó. Nhưng trong căn buồng tĩnh mịch mà y đang ngồi lại không có lấy một tiếng nói nào. Một lát sau, cửa mở. Một người hầu phòng bước vào và thưa rằng xe đã sẵn sàng. Villefort nhảy chồm lên như một kẻ chiến thắng cho một cuộc giao tranh thầm kín. Y ra mở ngăn kéo bàn, dốc vào túi tất cả số vàng bạc có trong đó, khoác vội chiếc áo choàng lên vai, bước ra, y nhảy lên xe, ra lệnh quay lại phố răng Mercedes thất vọng trở về xóm Catalan, người rú rượi, cô nằm vật xuống giường như sắp chết. Phép năng quỳ gối dưới chân cô. Ôm hôn đôi bàn tay giá lạnh của cô. Mercedes mê man suốt một đêm. Trời sáng lúc nào không hay. Nỗi đau khổ đã làm cô tê liệt mọi cảm giác. Ông Moren cũng lo chạy trọt hết người này đến người kia. Nhưng vì Đăng Tết bị buộc tội là tay sai của Napoleon. Trong lúc, Napoleon lại đang lăm le trở về cướp lại chính quyền. Nên không ai dám dây vào chuyện đó. E bị vạ lây. Còn gã Kydrus suốt ngày chỉ làm bạn với chai rượu, không dám vắt mặt ra ngoài vì lo sợ và bị lương tâm cắn dứt. Riêng Đăng La, hắn chẳng chút sợ hãi và không hề bị dày vò bởi việc làm của mình. ngược lại, hắn thấy vui sướng vì đã chiếm được đệ vị trên chiếc tàu Phareo từ tay địch thủ. Hình như, hắn đã sinh ra với cây bút và lọ mực thay thế trái tim, và cuộc sống đối với hắn chỉ là cộng trừ lỗ lãi. một đối thủ bị loại trừ và số lợi tức của hắn được cộng thêm vào làm cho hắn càng ăn ngon ngủ kỹ villefort bỏ hai bức thư vào cặp ôm hôn coronet hôn tay hầu tước phu nhân bắt tay hầu tước saint răng, trèo lên xe ngựa và thẳng đường đến paris trong lúc ông già đang test, đang lo sợ và đau đớn khôn cùng